Đồng bệnh phần thứ 6 xa hoá cầu vừa, Em mơ phố thị rồi, sẽ không Em đã hơn Thảo một hồi ông tám chợt ngẩng lên trân trọng tuyên bố cùng hai thí sinh. À bây giờ bước sang đề tài thứ hai, cũng là làm thơ. Nhưng là thơ kể chuyện, chuyện càng vui càng tốt. Vậy hai cậu có dám thử tài cho qua coi không? Nói thiệt, qua không có dám ép hai cậu đầu ngàn. Sức người có hạn. Hai cậu nhắm qua nổi cái ải này thì tiếp tục. Bằng không thì cũng chẳng phiền tới ai. Hai cậu tính sao đây? Diệt kiều tô cự lễ phép đứng dậy cung kính thưa. À, à, dạ thưa bác. À... Cái gì chứ, làm thơ thì dù bác có bác cháu đứng ở đây làm tới sáng, cháu cũng sẵn sàng hy sinh cái tánh mạng để làm vui lòng bác và cô hai. <cười> cháu có xá gì chỉ kể chút câu chuyện vui, dù trăm chuyện cháu cũng chẳng có tự năng. Người từ ngàn dặm sơn khê về đây, lẽ nào để cho bác với cô hai chơi bài xào Cháu xin xung phong kể cho bác hai. Cho bác và cô hai nghe một câu chuyện vui do cháu phổ thành thơ cách đây không quá lâu. Trước á là để cho bác thấy rõ hơn về các thiên tài phun châu nhã ngọc của cháu. Và sau là để cho ông anh hào sản nhà quê kia. <cười> Biết rằng trong cõi đời này vẫn còn có một người trền cơ của hắn. Ông tám dễ dãi. Ê tốt, cháu à, cứ tự nhiên đi. Tô cự đăng hắn một tiếng để lấy giọng rồi trịnh trọng nói. <cười> à, thưa bác tám. Đây là câu chuyện Cái mệnh đập bể cái quần Cháu dựa theo Để làm một bài thơ thất ngôn bắt cú như sau Bài thơ như vậy à, Chị xui hôm nọ giếng anh xui Gặp phải anh xui lúc ngủ vui Bỗng nghe tiếng động Ông dùng dậy Lật đật tung mền Thấy chị xui Chị xui nguyết xéo rồi trách khẽ Anh này có mắt cũng như đuôi, ngủ mê kêu dậy, còn vô ý để mệnh đập nát cái quần tôi. Tô Cự đọc xong bài thơ nhưng ông Tám vẫn còn ngơ ngẩn, chẳng hiểu mô, tì, mô tê chi ráo. Nhìn gáp việc kiều đang đắc chí liêm diêm, ông Tám hỏi nhỏ. Ê, ê, ê sao kỳ cục vậy nè? Cái mệnh à, của anh á, mần sao mà đập bể được cái quần của chị xui vậy? Ê, cậu kể chuyện gì mà qua nghe không có hiểu cái gì hết ráo. Hào sáng cũng chìm vào cho xôn. <cười> Công nhận chuyện cười của ông bạn nó dễ sợ thiệt. À, tôi phải tự chọc lét cho tôi cười nè. <cười> ông đừng có thấy tôi cười mà mừng ngang. Tôi cười đây là cười cho sự vô du duyên và lãng nhách của câu chuyện của ông kể đó, ông bạn ơi. Tôi cử mít hào sáng một cái thật dài rồi quay sang ông Tám giải thích. <cười> Chắc bác hẳn còn nhớ Việt Nam mình hồi thời chiến tranh việc pháp nhật của những thập niên 40 chứ gì à, lúc ấy đa số dân mình bị đói khổ cái ăn nó còn bị thiếu thốn thì lấy gì có cái để mặc vì vậy trong câu chuyện này chị xui không có cái quần bận. nên khi đi sang thăm anh xui chị phải xỏ chân vô cái lu nước bị lũng đất <cười> tạm thời dùng nó nhiều một cái quần và một sự trùng hợp nữa là anh xui nghèo quá là nghèo à, anh không có cái cái mền để đắp phải dùng cái cánh cửa hư để đắp lúc đêm về thành thử khi nghe chị xui gọi ông ông mới tung cái mệnh ra và cái mệnh là cái cánh cửa đập vào cái lưu bể nát tức là cái quần của chị xui đó ông tám đưa mắt nhìn ra xa xa rồi khóc thúc thích hey, cậu kể chuyện năm xưa làm cho qua nhớ lại cái thời à với má còn mận hai đứa nghèo thiệt là nghèo Nghèo đến độ hai đứa chỉ có một cái quần Qua phải hy sinh những cái quần cho má con Mận Để cho bà có cái cha thân mà đi tới đi lui Lo việc nhà diệt ruộng Còn Qua thì phải chịu thiệt thòi Ngồi miết ở trong nhà ngày này sang ngày khác Hề hey, lắm hồn có khách tới thăm Qua phải ngồi trong cái mùng tiếp khách Hôm nay nghe cậu nhắc lại chuyện này Làm cho Qua nhớ má con Mận hết sức Thiệt là tội nghiệp cho bà. Chỉ tại qua ở nhà nên việc gì bà cũng phải đảm đang hết. Thậm chí đi thăm lâm bà con, bà ấy cũng thay qua mà đi. Bởi vậy mới lọt vào ổ của giặc mà chết đó. Để lại cho qua làm con gà trống nuôi con cho tới giờ này. Thấy khi khổng khi không, ông Tám lại mũi lòng khóc sướt mướt nên tô cửa ngạc nhiên. <cười> kìa, sao cháu kể chuyện vui mà bác lại khóc hoài vậy nè? Bác nói bác là gà trống, nhưng cháu thấy bác có vẻ giống con gà mái hơn. Ông tám ngừng khóc trừng mắt, "Ê, ê cậu bảo qua ai là bảo qua là gà mái à? à? Ăn nói đụng chạm tự ái dữ ngàn." Thấy ông tám sừng sộ, Tô Cử im re, nhìn lãng sang nơi khác, hào sảng tức cười lên tiếng chê bay <cười> Thấy bác Tám khóc cũng dư sức Chứng minh câu chuyện của ông bạn Nó hay đến cỡ nào rồi Chuyện cười không làm cho người ta cười Ngược lại để cho người ta khóc é thiệt là khâm phục khâm phục Ông Tám lắc đầu bảo Hào Sản hey, Không phải qua khóc là vì câu chuyện của cậu đâu Cậu ấy kể chuyện cũng vui lắm chứ Qua có lời khen ngợi Thôi bây giờ tới lượt cậu công tử Bạc Liêu đi Hào Sản vui vẻ ngạ nhập đề ngay <cười> cái gì chứ, cái này thiệt là chúng tủ của cháu rồi bác ơi bác coi cháu sẽ cho cái ông Việt Kiều này biết thế nào là cao nhân sẽ bị cao nhân hạ phen này chắc mẻm là hắn sẽ không còn cơ hội để nổ nữa chuyện của cháu kể đây có cái tên là bốn bà lãng tay lãng tay tức là cái tay điếc đó, nghe không có gõ đó tay điếc đó bác ông tám bực mình gắt Ê, cái đó ai mà không biết cậu thiệt tình là hay làm mất thời giờ quá đi Hào sáng cười hề hề, rồi nhìn giết kiều, miệng lại ngâm nga. Hey, nghe nè! Bóng bà tai lãng bước chung đường, một bà khẽ nói, sáng nhiều sương. Bà đi phía trước nghe không rõ, hất hải nhìn quanh hỏi, lộn đường. bỗng bà đi giữa, cười cười bảo, ha, ha, chợ thời chưa tới muốn mua tường. Chợt bà sao chót lên tiếng trách, con cháu trong nhà sao hổng thương. Hào sản ngâm xong bài thơ vui, đưa mắt nhìn ông Tám chờ ông bệnh phẩm. Ông Tám chưa kịp lên tiếng thì tô cự ra vẻ ngơ ngát nhìn hào sản. Ê trời đất ơi, Ê, chỉ có vậy mà dám tuyên bố là kể chuyện vui đó sao trời. Tôi phải cười á, và cười cho thật to, vì vừa nghe phải một câu chuyện hết sức là vô duyên và dở ẹt như thế này. <cười> hào sản vẫn cành hông trời mâu nhìn tô cử. Ê, ông Bạn thích chơi bài quá hả? À, sở dĩ ông Bạn nghĩ á, là nói vô duyên và dở á là vì ông Bạn thuộc loại chậm tiêu. Chuyện à, bốn bà già điếc đi chợ, bà này à, nói bà kia không có nghe nên trả lời ăn chát hết trơn. Coi gà nó còn có lý hơn cái mền à, đập bể cái quần cái chị xui à ngang Ông Tám gật gù lên tiếng. Ê, à, màu xương lộn đường mua tương hổng thương Ê, Hay lắm à, hay lắm, à, Chuyện nào cũng hay Mỗi chuyện có một cái hay riêng Đừng cãi giả nhau nữa Ai cũng hay hết Theo như qua nhận xét Thì hai cậu đây à, Thiệt là tài nghệ ngang nhau Khó mà phân biệt hơn kém Để à, công bằng cho hai cậu Và không hẹp hòi con mận nhà này Qua có ý kiến á, Là hai cậu phải tiếp tục á, Cuộc tranh tài nữa Và lần này thì qua Sẽ thử cái tài ứng khẩu thành thơ của hai cậu Hai chàng đùa nhau lên tiếng. À, dạ xin bác ra, ra đề tài ngay. Ông tấp liền, đáp liền một khi. À, đề tài là con hai mận nhà này. Tô cử gãi đầu nhăn mặt nói. Trời ơi, từ khi vào nhà bác tới vợ cháu chỉ gặp bác và con kia thôi. Có thấy qua cái dùng nhà của cô hai đầu mà bác ra cái đề tài này thiệt là khó quá, khó quá. Hào sáng cũng đồng tình. Ờ, cô hai cổ đẹp xấu hô móm mập ốm ra mận sao mình có thấy bao giờ đâu Mà làm thơ mô tả cái khỉ gì được chứ Ông Tám cười giả lạ Mẹ ơi, Hoa cũng quên phớt cái vụ đó À, xin lỗi hai cậu nghe Để à, để Hoa suy nghĩ cái coi À, để coi con mận nhà mình Nó giống ai đây ta À, à, có rồi, có rồi À, à, xin hỏi hai cậu đây Có bao giờ hai cậu à, coi à, mấy cái à, video à, nhạc của à, ngoại quốc chưa? Tô cử ra vẻ rành rột. À, à, co, coi, coi video mà làm gì? Cháu ở bến show nào à, của nhạc à, mà cháu không có đi coi. À, coi phim sống hay hơn à, là phim trong à, TV bác ơi. Hào sản cũng lên tiếng. À, cháu cũng coi không có bỏ sót cuốn nào. À, coi tới thuộc nằm lòng luôn đó bác. Ông Tám vui vẻ bảo Ê, Vậy là nhất rồi à, Vậy có một cái à, chương trình à, Nhạc của Hải Ngoại à, Có chữ TN đó à, Vậy à, chắc hai cậu biết à, Cái người à, mà điều khiển chương trình Của cái à, cái à, nhạc đó chứ gì tu Cự nhanh nhẫu đắp ngay Dạ dạ dạ Cái người à, MC, à, MC Cái này người ta kêu bằng MC à, à, Cháu mời lắm, lắm đó bác Ông Tám cười Nói lớn như ra lệnh Ê, được tốt à, là như vậy hai cậu cứ coi à nhan sắc à, của con hai mận này y chang á, như cái người làm mà cái gì Cái gì MC hả ờ, à, người làm MC của chương trình à, nhạc ty anh đi à, Vậy thì à, hai cậu còn thắc mắc cái gì nữa không à, Bây giờ chỗ tại Diệp Kiều tô cử xung phong đứng lên thưa à, để cho bác thấy được hình dáng của hai mận trong trí tưởng tượng của cháu trẻ học sinh này sinh xung phong ứng chiến trước Cho bác á, và ông anh này thấy rằng Cháu không bao giờ tầm thường như những người tầm thường khác đâu Ông Tám hơi khó chịu nhưng cũng gật đầu Ê được rồi, cậu đâu có tầm thường đâu Qua rửa tay để thưởng thức tài nghệ của cậu đây Tô Cự nhìn thẳng vào cửa buồn Nơi có cô Hoài Mận đang ngồi trong ấy Hắn lấy giọng thật cao ngâm nga Nhìn bóng hình ai dáng đẩy đà Qua nhường nguyệt thẻn, nét kiêu sa, dẹp dời duyên dáng, đôi kính cận, để tình ngay ngất cõi lòng ta, tim đơn bỗng chốc nghe ấm lại, dù biết người ta đã khá già. Đột nhiên ông Tám đưa tay ra hiệu cho cửa ngư ngay và hỏi, Ê, ê sao chưa chị mà cậu lại cho con gái qua đã khá già? Hào sản cũng chen vào Ê trời ơi trời Dung nhan kêu xa tướng tá đẩy đà Tuổi đã về già mà lòng ông còn ngây ngất sao <cười> quá là sạo rồi cha ơi Tô cự cãi lại Ê càng già càng sao xiến càng ngây ngất Chứ sao ông bạn Việt Nam mình bộ ông không có nghe câu Gừng càng già càng cay đó sao Ngạn ngữ Tây Phương ở bên tôi cũng có dạy là Old oh, chicken make good soup à, Tức là con gà càng già Thì càng nấu súp càng ngon Hào sản cười hiếp mắt có phải ý của ông bạn là càng già càng dẻo càng dai càng dài kinh nghiệm càng lùng lại cái chân giường đó phải không ông Tám như không hài lòng lắm ông thắc mắc nhìn tô cử ê những con gái của Hoà nó đâu có đàn cái lứa nó còn đang lứa tuổi trăng tròn đổ mà giả lại nó đâu có giả giờ duyên dáng đâu kính cận bao giờ đâu sao qua thấy bài thơ của cậu nó chất hè không có cái tí gì mà giống cái dung nhang của con mận nhà hoa cả Diệp Kiều tu cự hỏi lại. Vậy chứ không phải bác bảo dung nhan của cô hai giống y chang như uh, cái người điều khiển chương trình của uh, băng nhạc uh, TN sao? Ông Tám gật đầu thật nhanh. Ờ, Đi... thì phải gụi. Uh, nhưng cậu mừng ơn uh, tả, lại, uh, tả lại coi cậu tả. Nãy giờ cậu tả ai uh, qua thiệt tình không có hiểu được. Diệp Kiều cũng gật đầu. Uh, uh, thì uh, cháu tả uh, uh, cái người MC... Uh, uh, của tây anh nợ đó chứ ai? cái người điều khiển chương trình là ông già có đeo cái kiến đó. bây giờ ông tá mới dở lẽ cười ngất. Ê, trời đất ơi, cái ông già đó già chát mà cậu cho là đẩy đà là kêu xa. ôi mèn ơi, thôi cậu đã hiểu lầm ý của qua rồi. qua nói ở đây là giống cái cô cái cô gì đó, cái cô gì mà làm chung với ông đó. Diệu Kiều cũng cười theo. <cười> Vậy mà nãy giờ bác không chịu nói cho gõ ra. Cháu cứ lầm tưởng là cô hai đẹp như dùng nhang của cái ông đó chứ. <cười> sorry, sorry, môn vàng đắc tội. Để cháu ứng khẩu làm lại bài khác. Tả dùng nhang cô hai giống như cái cô đó ngang. Ông tám gật đầu. À, ừ, nhưng nhớ là đừng chêm vô cái dùng nhang của được rửa vô ngang không. Ông quay sang, nói một mình như than thở. Ê, con gái cường của tôi mà nó gắn á, cho cái tướng của ông già đó, thì à, còn gì là duyên dáng của con gái tôi chứ? Ê, thiệt là tình! Tô cử đâm chiêu nhìn ra cửa. Trời trưa nắng xế, ánh dương quang treo trên chết trên đỉnh đầu. Xuân nghiêng ánh nắng vàng chó lội xiên qua sông cửa, tạo thành những vòng tròn nhâm nhở lung linh trên nền gạch. Một dòng thơ nóng bỗng vừa hiện ra và chảy lai láng vào... Vào ánh mắt đâm chiêu của gã Việt Kiều Hắn sáng mắt lên và quay lại với ông Tám à, Dạ xin bác nghe cháu tả câu 2 đây Lần này bảo đảm à, chắc chắn 100% là câu 2 ngàn <cười> Gót son quyển chuyển dốc mình dây Dán hạt xương mai mảnh khảnh gầy Mơ quyền đôi mắt màu thu thủy Má đào duyên dáng ẩn hay hay Nét xuân đổ nước nghiêng thành quách Ai người đối diện chẳng a lên... Đàn ngầm ngà ngon lành bóng dương tô cử ngưng ngang, đưa mắt nhìn xung quanh như suy nghĩ tìm dần. Ông tám đợi một lúc lâu, nóng ruột nhưng vẫn chưa thấy cử tiếp tục nên giọt miệng hỏi. À, ai người đối diện chẳng lên à? à lên, lên đâu vậy cậu? Hào sản cũng góp phần cho xôn. Cái gì, cái gì lên vậy ông bạn? Tô cự như không nghe thấy gì hắn đang nghiêm vào buồn để hết tâm trí vào bài thơ còn gian dở đang bí nên còn lai hoay môi mốc cố tìm chữ nào cho xuôi câu rồi hắn chợt tươi rối và nói lên rằng có rồi có rồi lên mây lên mây phải phải là lên mây mới hợp dần hợp cảnh sorry sorry à, lâu lâu bị kẹt đạn mà bác xin bác thông cảm để cháu đọc lại bài thơ một lượt cho bác nghe nghe gót son quyển chuyển dáng mình dây dốc hạt xương mai mảnh khảnh gầy mơ quyền đôi mắt màu thu thủy Má đào duyên dáng ẩn hay hay, nét xuân đổ nước nghiêng thành quách, ai người đối diện chẳng lên mây. Ta dù chỉ gặp bằng tưởng tượng, nhưng lòng ngây ngất đã ngất ngây. Ông tám vỗ tay khen, hay hay thiệt hay thiệt, quả thật á, là một nhân tài hiếm có của Việt Nam mình đang ngang. Bây giờ phần cậu coi như tạm tạm, gác lại đó để qua ốm thử tài nghệ của cậu nho sinh kia, rồi mình đi vào kết quả. Tô cử dường như hồn thơ còn đang lai láng nên không thể nghe lời ông Tám được hắn trì chiếc. Dạ, trong khi chờ đợi kết quả cháu á, dường nghĩ ra mấy câu thơ xin thành thật và trang trọng mến tặng em hai mận để gọi là quà gặp gỡ. Rồi hắn giọt miệng đọc luôn như sợ ông Tám đổi ý. Love you, I love so nhiều. If you know love, what will daisun? With you, I have the moon. No you, I have afternoon sunshine có nghĩa là à, à, để công dịch ra tiếng tiếng Việt của mình nha yêu em yêu thiệt là nhiều như em chẳng chịu anh tiêu cuộc đời có em trăng sáng rạng ngời không em lặng lẽ chơi vơi nắng chiều hắn vừa dứt thì hào sáng giọt miệng chơi ngay Ê, ấy, dở ẹt dở ẹt thơ thẳng gì mà nghe cái mùi khai khai ngang tô cử với vẻ mặt hiêu hiu tự đắc nhìn hào sáng Ê, ấy, cái gì mà mùi khai khai ông chỉ giỏi chơi bậy hào sáng ứng ngược ra lên giọng nói thật lớn như muốn trình bày cái xấu của đấu thủ ra cho cô khoaai mẫn trong buồn nghe thấy à, à, khai khai á cái chỗ là làệ đáy sun đó à, mận thơ gì mà có đáy đáy trong đó nghe thiệt là tô cử cười khinh bỉ Cha nội này dốt mà hay chơi quá anh Đái ở đây tiếng ăn lê có nghĩa là chết Là đai là hết thở đó ông bạn ơi Ông bạn đầu óc đen tối Cứ nghĩ ba cái chuyện tầm phào Thiệt là si bụng ta ra bụng mình Tại vì trong thơ lục bác Nói theo dần Will Dyson thì mình phải nói Cho đúng lực bằng chắc là Will Dyson đó Ông không biết cái gì hết trơn Ông tám bấy giờ mới lên tiếng Ê hey, ra bụng người cậu ơi Nói thiệt Con mận nhà qua, mà nghe bài thơ của cậu chắc nó cảm động tới nước. à, à Đái ấp đái đào quá. Bây giờ đến lượt Diệp Kiều thắc mắc. Đái ấp đái đào là cái gì vậy bác? Ông tám cười hình hệt. <cười> Cũng là tiếng ăn lầy đó. Đái ấp đái đào. Ê, ê, có nghĩa là đái ấp đại đào. Chết lên chết xuống đó. Diệp <cười> Kiều tô, tô cự hiểu ra nên nở một nụ cười gượng trên đôi mặt hơi sườn sượng. Hào sáng nghe vậy thỏa lòng, thỏ lòng làm sao cũng góp tiếng vào cho xôm. <cười> Cứ ý mình à, có chút ngoại ngữ làm tàng, Ăn gà giả ta đây tôi thành thật khuyên ông bạn đừng có múa rìu qua mắt thợ nữa ông bạn ơi. Ông có ba cái ăn lê lấy lè thì tôi cũng có một bụng nhò học à, để chơi lại với ông bạn nè. <cười> Đồng bệnh phần thứ 5 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần thứ 6. Hello. ngày ta vẫn vẫn cây me trước nhà okay. cây khế sâu ngõ chiều đều ơi ta thời vui lắm ai ơi em lâu rồi đã bỏ cuộc chơi bỏ